chương 306, một thân một mình. Hạ Nhược Vũ có chút háo hức mà bước đi, không để ý đến đám người bên cạnh, nhanh chóng chạy vào quán, bỗng nhiên đụng phải bọn họ, khiến Hạ Nhược Vũ lùi lại mấy bước. Chưa kịp nói gì, đối phương đã hét lên, ai ui, người nào không có mắt vậy. Hạ Nhược Vũ đang đi ở bên cạnh cửa. Người bên kia rõ ràng là đụng vào cô trước, nhưng không muốn đôi cọ ở đây, hạ nhược vũ nói, xin lỗi, tôi không có cố ý đụng vào anh. Đối phương có cái đầu nhẵn bóng như trứng gà, vươn tay gãi đầu, liếc mắt nhìn hạ nhược vũ một cái, rồi lại nhìn phía sau của cô, dường như đoán được cô chỉ đi một mình. Thế vậy ánh mắt bỗng trở nên tế nhị cô cho rằng xin lỗi là xong hả cô rụng vào ngực tôi, rất đau đấy nhé. Một vài người đàn ông đứng phía sau anh ta cũng hét lên, đúng vậy cô đụng vào đại ca của chúng tôi, một câu xin lỗi coi như xong hả. Đúng vậy, làm ngực đại ca của chúng tôi đau như thế, không đến xoa xoa một chút. Những người còn lại đi theo sau giờ một giọng cười bị ồi. Hạ nhược vũ sắc mặt đen đi rất nhiều, mở miệng hỏi, ngực đau đúng không? Đúng vậy, cô định bồi thường như thế nào? gã đầu chọc nhìn cô gái trước mặt dáng người uyển chuyển khuôn mặt xinh đẹp hận không thể có cái nhìn xuyên thấu qua áo khoác của cô không biết thân thể bên trong có trắng nõn nhẫn nhụi như làn da bên ngoài hay không gã ta từ trước đến nay chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy trên tivi cũng không thấy đẹp hơn không thể tìm được ai có khí chất hấp dẫn hơn thế này cả người đẹp như vậy thì hiếm khi độc thân mà Đây là 10 triệu đủ để anh đi bệnh viện chụp chiếu, hạ nhược vũ bỗng cười với gã, à quên không nói với anh, nếu đi thì hãy đi ra bệnh viện thành phố nhé, tôi quen các bác sĩ ở đó. Đảm bảo rằng gã đầu chọc chết tiệt này có đi không có về, ít nhất thì kiểu duy nam cũng có thể lột ra da gã ta ra chăm sóc gã chu đáo. Một người phụ nữ vừa mở miệng đã ném ra da 10 triệu, đám người phía sau gã đầu chọc cũng trở nên sững sờ. Gã cũng không phải là một người nhỏ mọn tầm thương. Ở cái thế hệ này, gã có tiền cũng trả đạp không biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Nhưng cũng chưa bao giờ gặp được ai như Hạ Nhược Vũ, người có tính cách như vậy, làm sao gã để cô tuột khỏi tay mình nhanh như thế được? Ha ha, người đẹp cô nghĩ tôi là ăn mày à, chỉ ném cho tôi vài cái đồng bạc như vậy là xong. Tôi cũng không muốn so đo với cô, nhìn trông có vẻ cô đang muốn đi ăn cơm đúng không, hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm đi kết bạn thì coi như xong chuyện rồi. Thế nào, kết bản, có phải là cơm nước xong xuôi, chúng ta đi đến quán ba ngồi một chút uống với nhau và chén rượu, sau đó đến khách sạn tâm sự một chút về cuộc sống này đúng không? Hạ Nhược Vũ nhìn gã đầu trọc kia, nháy mắt đùa một chút với gã. Đầu chọc nghĩ rằng hạ nhược vũ nói như vậy là vì muốn làm quen. Chưa vui mừng được mấy thì bỗng nổi giận vì mấy lời tiếp theo cô nói ra. Nhưng thường thì tôi không thích mấy cái sọ dừa còn nữa. Hạ nhược vũ liếc nhìn gã ta với ánh mắt ghê tờm, sau đó buông ra một lời lẽ so sánh. Tôi không thích những người đàn ông có chiều cao thấp hơn tôi, anh nhà tôi không thích dắt chó ra ngoài đi dạo. Gã đầu chọc chưa kịp lên tiếng. Mấy tên phía sau đã lập tức hét lên, con nhỏ ngu ngốc này, cô dám gọi đại ca của chúng tôi là chó hà. Đại ca cô ta nói anh lùn, đại ca, người phụ nữ này dám nói anh bị hói, gã đầu chọc sắc mặt vốn dĩ trông không tốt lắm, lại nghe mấy tên đàn em ngu xuẩn phía sau nói như vậy, thậm chí không chỉ nói một lần. Trong phút chốc, mặt gã ta đen như gan heo. Ha ha, đây là các anh nói đấy nhé, tôi không nói đâu. Hạ nhược vũ vô tội nhún nhún vai. Con nhỏ ngu ngốc cô dám chọc kẹo chúng tôi. Vài tên đàn em em bỗng nhiên phản ứng lại kích động hét lên. Gã đầu chọc cuối cùng cũng không nhịn được quát to một tiếng câm hết miệng lại. Vài tên đàn em phía sau lập tức im lặng vì sợ hãi. Gã đầu chọc quay đầu nhìn về phía hạ nhược vũ, da thịt trên mặt sung lên. Em gái em có vẻ thiêu ngạo đấy nhỉ? Hôm nay cô muốn ăn cơm cũng phải ăn cùng với tôi, không muốn cũng phải đi, sao? Anh bắt tôi phải đi với anh, đang ở trên phố đấy. Còn ở ngay cạnh công ty của cô, nếu cô gọi điện thoại, chưa đến 5 phút là đã có người cứu tôi rồi. Thế nhưng mà Hạ Nhược Vũ đã đánh giá cao chỉ số IQ của gã đàn ông này trong việc cân đo tình huống thì phải. Gã muốn bắt cô ngay lập tức cũng may mà hạ nhược vũ tranh đi, nếu không thì cũng bị bàn tay heo này chạm vào. Con nhỏ ngu ngốc vô liêm sỉ này, dù cho ở con đường này, cũng chưa có ai dám chống lại tôi đâu, gã đầu chọc nghe vậy, giọng nói của gã cũng đột nhiên thay đổi, trở nên trầm xuống, gã rũi tay về phía sau, đám đàn em lập tức vây lấy người hạ nhược vũ. Một tên trong số đó nói... Đúng vậy đấy người đẹp tốt nhất là cứ nên đi theo đại ca của chúng tôi đi, sau đó uống say một trận, nhìn cô em da thịt trắng mềm thế này, đừng có trách các anh thô lỗ nhé, ha ha, vài tên cười khả ố. Hạ nhược vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn mấy tên đàn em kia, lại nhìn xung quanh không có ít người đang để ý đến nơi này, nhưng phần lớn đều như đang xem lịch vui. Nếu như có người muốn chạy đến giúp thì cũng đều bị người bên cạnh giữ lại. Đây chính là xã hội bây giờ, ai ai cũng muốn bảo vệ chính mình, nếu không liên quan đến mình thì chạy càng xa càng tốt. Cũng không thể trách cứ người khác như vậy được lỡ như vô ý chọc phải những người này, về sau bị bọn họ để ý, sống cũng không yên bình. Với tay vào trong túi, định lấy điện thoại ra gọi người đến giúp. Nhưng không biết hôm nay ra đường bước chân nào ra trước, Hạ Nhược Vũ cảm thấy thật đen đùi. Có chút kinh ngạc. Vừa mới có hành động như vậy thôi, mà một tên đàn em tinh mắt đã nhìn ra được rồi. Đại ca cô ta muốn gọi người đến cái gì? Cô dám gọi ai? Gã đầu chọc lao đến trước mặt hạ nhược vũ, hất văng điện thoại trong tay cô. Lại cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, hỏng ngay trong dây lát. Hì hì, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt bắt cô ta đi, nếu cô ta chống chế thì không phải khách sáo vâng thưa đại ca, đám đàn em nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bọn họ đều đã có ý từ lâu rồi, đây đúng là cơ hội tốt mà. Hạ Nhược Vũ cảm thấy nguy rồi, sớm biết thế này thì đã gọi Phượng Cửu đi cùng, tối thiểu có hai người thì một người còn lại có thể gọi hỗ trợ được. Giờ một thân một mình, không ai giúp đỡ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn lưu manh này bắt đi thật à? Ngay khi không biết phải làm như thế nào, một bàn tay của ai đó chạm lên cánh tay của cô. "Bỏ ra, đừng có chạm vào người tôi." Hạ Nhược Vũ ghê tởm lùi lại một bước, trượt chân ngã về phía sau. Sau lưng là bậc thang lát đá cẩm thạch, trong đầu cô lúc này vẫn đang suy nghĩ, sao lại đi tìm một nhà hàng lầu có nhiều bậc thang như vậy làm gì chứ? Cái này Nếu ngã xuống mà đầu chạm đất, không chết thì cũng bị chấn động não, xui xẻo thì cũng thành ngớ ngẩn. Làm sao bây giờ, hạ nhược vũ không muốn biến thành cô ngốc đâu. chương 307, đừng đùa với trai đẹp. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, một bóng người to lớn lao ra từ phía đám đông, đúng là chạy vội đến đây, đúng là làm những điều mà người bình thường không làm được. Cách đó vài mét chỉ còn có 3 năm bước nữa là tới, không chỉ đưa tay ra đỡ được hạ nhược vũ, lại còn xoay một vòng 360 độ. Thành công mà bảo vệ cô bên mình. Hạ nhược vũ hồn bay phách lạc cuối cùng cũng nhìn thoáng qua vị anh hùng, giải cứu mình, sao lại thấy có chút quen quen thế nhỉ, ánh mắt nhìn chăm chăm, cuối cùng sửng sốt, sao lại là anh. Hai lần đụng phải người đàn ông này trong bệnh viện. Là tôi đó chị gái có phải tôi xuất hiện đúng lúc lắm không? Ngay khi khuôn mặt của Phong Nữ Hiên xuất hiện, Hạ Nhược Vũ bỗng nghe được biết bao nhiêu cô gái xung quanh thốt lên. Chúa ơi, đàn ông gì mà đẹp trai thế? Đẹp trai chết mất, đẹp trai chết mất tim tôi bay ra ngoài rồi này, ghen tị quá tôi cũng muốn được anh ấy cứu như vậy. Hạ nhược vũ giật giật khóe miệng, mãi lúc này cô mới chợt nhận ra mình bị anh ta ôm trong nửa vòng tay, vậy nên nhanh chóng đẩy anh ta ra rồi đứng lên. Hạ nhược vũ không biết nói gì lúc này cả. Gã đầu chọc nhận ra mình bị bỏ qua một bên, hung hăng gầm một tiếng, còn đứng đó làm gì, bắt cả đôi lại cho tao, vâng đại ca, mấy tên đàn em cũng cùng cũng có phản ứng, sắn tay áp lên, sẵn sàng chuẩn bị đối phó. Hạ Nhược Vũ nhìn xung quanh mọi người đang xem chuyện vui, trước đó, mọi người còn trốn xa sợ bị liên lụy cơ mà. Vậy mà Phong Nữ Hiên vừa mới đến, mấy cái người này đã bắt đầu khóc lóc khổ sở, lo lắng, gọi cảnh sát đi, sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Em trai ơi cẩn thận kìa, nhiều người như vậy mà bắt nạt một người, các người có còn là đàn ông không thế? Thực ra... Hạ Nhược Vũ lúc này không buồn chút nào đâu, mà là muốn khóc luôn cái xã hội này nhìn mặt mà sống sao. Phòng ngữ hiên dường như không bị những âm thanh kia ảnh hưởng, đưa tay chạm vào đầu cô, giống như đang chạm vào thú cưng, chị gái nhỏ đừng sợ tôi sẽ quay lại ngay thôi. Đừng có đùa nữa, cậu còn không mau đi báo cảnh sát đi, bọn họ không thể làm gì tôi đâu, Hạ Nhược Vũ cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng có vẻ như phương ngữ hiên không muốn hợp tác cho lắm, chỉ vui vẻ vẻ nói, chị đang lo lắng cho tôi đấy à. Đúng vậy, tôi đang lo lắng cho cậu đấy, tôi lo cậu bị chậm phát triển nên mới như vậy đấy. Hạ nhược vũ đỡ chán, đau đầu nói, đừng tỏ ra khoa trương như thế, tại sao hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ra cái tên thiếu gia da này chứ? Nếu là tinh giang thì có phải tốt không? Đám người này cũng còn lâu mới là đối thủ của tinh giang. Đừng lo tôi cũng không để cho chị xảy ra chuyện gì đâu, Phong Nữ Hiên nói xong liền làm hành động vuốt tóc mái về phía sau, hành động này lại gây ra một tiếng hét kích động từ mấy cô gái xung quanh. Hạ Nhược Vũ bắt đầu hoài nghỉ, không biết tên này đến đây để đẹp trai hay là để săn gái nữa. Ngay khi cô vừa định nói ra thì bỗng nhiên có một nắm đấm đang hướng đến phía sau lưng anh ta, mà lúc này Phong Nữ Hiên vẫn đang cười sán lạn với mình. Hạ Nhược Vũ hét lên, cẩn thận phía sau, nhớ chuyên oan nhé khách. Ngay khi mọi người đang lau mồ hôi lạnh, Phong Ngữ Hiên không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại, chỉ đưa cánh tay ra phía sau, bắt lấy nắm đấm kia một cách chính xác, dùng sức ấn xuống. Sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng như heo bị chọc tiết a a a a a, cánh tay của tôi, cánh tay của tôi sắp gãy rồi. Đôi mắt phát sáng của phong ngữ hiên nhìn thẳng vào hạ nhược vũ, như một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân khen ngợi. Chị nhìn xem, tôi nói sẽ bảo vệ chị mà cậu cậu a sau lưng cậu còn có một người nữa kìa. Hạ nhược vũ còn chưa nói xong, bỗng có một tên lao đến phía phong ngữ hiên. Tuy nhiên, anh ta không hề lo lắng chút nào, chỉ đá chân về phía sau, đạp thẳng vào xương bánh chè của tên kia. rầm một tiếng lại một tiếng kêu nữa vang lên a a a a đầu gối của tôi, các cô gái xung quanh đều ôm ngực, hai mắt long lanh mà nhìn Phong Ngữ Hiên, hô to ôi chao, đẹp trai quá, ngầu quá em trai ơi, giống y như một nhóm hoạt náo viên, sức mạnh của mấy anh chàng đẹp trai vô cùng đáng sợ. Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đó, Hạ Nhược Vũ ở một bên lo lắng gần chết mà anh ta vẫn còn bình tĩnh, trước tiên cậu có thể giải quyết xong vấn đề này, rồi chúng ta nói chuyện sau được không? Định cứ như vậy mà dọa chết cô à. Được rồi, nghe lời chị gái, Phong ngữ Hiên cuối cùng cũng xoay người lại, bắt đầu nghiêm túc giải quyết chuyện này. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn cả đám người, mấy người muốn một trọi một lần lượt từng người, hay cùng nhau sông lên đây. Cái loại ca ăn tạp này, không là gì trong mắt anh ta cả. Đám đàn em của gã đầu chọc liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liếc nhìn anh em của mình đang nằm khóc trên mặt đất, gật đầu hét lớn, anh em ta cũng lên quả nhiên, phong ngữ hiên không làm các em gái thất vọng. Không trừ ra một động tác dư thừa nào, có thể nói là qua một hai cú đánh, không đến 10 phút sau, cả đám anh em của gã đầu chọc kêu rên liên tục. Gã đầu chọc kia thấy đàn em của mình bị đánh cho tơi tả, bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của anh chàng kia, lúc này chỉ dám mạnh miệng hô lên, đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên chấm oan. Cứ chờ đó, sẽ có lúc tao gọi người đến tóm gọn hai chúng mày, khoan đi đã đến đây tóm gọn luôn đi này, phong ngữ hiên hét về hướng gã đầu chọc bỏ chạy. Rõ ràng là thấy gã đầu chọc càng chạy càng nhanh. Đám đông không giải tán mà nhìn hai người họ một cách hào hứng. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ vẫn nghĩ đến chuyện ăn lẩu, nhìn đám người này bỗng nhiên từ bỏ ý định đó, chỉ nói với Phong Ngữ Hiên, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, được đi thôi chị gái, tôi biết một chỗ bán lẩu rất ngon, so với cái quán này còn ngon hơn, Phong Ngữ Hiên nói, thản nhiên kéo tay Hạ Nhược Vũ, nhưng bị cô né tránh. Trong mắt anh ta lúc này hiện lên vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức ổn định tinh thần. Đi thôi, chị gái, hạ nhược vũ không thích bị người khác chạm vào, huống chỉ, người đàn ông này cô mới chỉ gặp có vài lần. Nếu hôm nay anh ta có không xuất hiện đi chăng nữa thì hạ nhược vũ cũng là tự mình chịu đựng mà thôi. Sau khi lưỡng lự cô gật đầu đuổi theo, phòng ngữ hiên không đi ra phố mà lại đi vào trong trung tâm thương mại. Hạ nhược vũ xem thường, trong này thì có cái quán gì ngon chứ? Cô đã ăn hết mấy quán lẩu ngon ở đây rồi. Đi nữa thì sẽ đến khu dân cư đó. Bên trong đâu có quán lẩu nào? Chị gái cứ tin ở tôi, chúng ta sắp đến rồi. Sợ cô không tin, phong ngữ hiên dơ tay chỉ về phía một tòa nhà cổ kính đang treo đèn lồng trước cửa. Chính là nó, cậu chắc chứ. Hạ nhược vũ chưa bao giờ đi vào sâu bên trong, nên không để ý còn có một quán lẩu như vậy nằm ở đây. Đúng, ở đó, tôi cũng vô tình tìm được. Có thể cách bài trí của nhà hàng khiến chúng ta không thích. Nhưng hương vị ở đây rất ngon, cũng rất sạch sẽ chương 308, diễn viên Trời Sinh. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Hạ Nhược Vũ, Phong Ngữ Hiên đau lòng nói, Chị à, tôi là một tín đồ ăn uống đó, chị nhìn tôi như vậy làm tôi đau lòng quá. Nếu không ăn món đó thì chị muốn ăn gì, để tôi mời chị đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên.one. Tôi không có ý đó, hôm nay cậu đã cứu tôi, để tôi mời cậu mới phải, mặc kệ ăn ngon hay là không thì bữa cơm này hạ nhược vũ đều phải mời. Chỉ cần chị chịu đi ăn cùng tôi là được rồi, vẻ mất mát trên mặt của phong nữ hiên lập tức biến mất anh A vui vẻ nói. Nhìn nét mặt tươi cười của anh ta, hạ nhược vũ không nói nên lời. Thật sự là một người tính tình đơn giản. Vui hay buồn cũng thể hiện hết trên mặt thẳng thắn đến mức khiến người khác vừa bực mình lại buồn cười. Nếu cô biết tất cả đều là phong ngữ hiên giả vờ diễn thì cô chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Có một số ít người bẩm sinh đã là diễn viên, nhưng phong ngữ hiên không phải diễn, mà đây là tính cách vốn có của anh ta. Phong ngữ hiên là một người đàn ông đa nhân cách, anh ta có thể tùy ý thể hiện vai diễn mà anh ta muốn. Có đôi khi anh ta cũng không rõ cuối cùng ai mới là tính cách thật của mình, hay là cả hai đều là anh ta. Chị đến rồi, Phong ngữ Hiên dừng bước quay đầu nói với cô. Phát hiện cô đi chậm lại, anh ta lùi lại để đi cùng cô. Hạ Nhược Vũ nhíu mày nhìn hành động của anh ta. Tên nhóc này chắc đã chọc kẹo không ít chị gái rồi, cử chỉ thành thảo như vậy mà. Chị à, sao chị lại nhìn tôi như vậy? Phong ngữ Hiên vô tội nói. Không có gì, không phải cậu muốn ăn nhà hàng lẩu này sao, đi vào thôi, hạ nhược vũ đổi chủ đề nói. Phong ngữ hiên gật đầu, đẩy cửa bước vào tiệm lẩu kỳ dị. Hạ nhược vũ nghĩ bên trong sẽ rất vắng vẻ, nhưng không nghĩ đến ở trong kín hết bàn cô còn đang phân vân không biết hai người bọn họ có bàn ngồi hay không. Bác ơi, cháu đến rồi, phong ngữ hiên rất tự nhiên nói chuyện với người đàn ông ngồi sau quầy lễ tân. Đến rồi à chỗ cũ vẫn giữ cho cháu đấy, người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu lên tay gảy bàn tính kêu lục cục Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật thế mà vẫn có người còn dùng bàn tính cổ, làm hạ nhược vũ tò mò nhìn qua thì thấy tốc độ của bác này rất nhanh, chỉ vài giây tính toán đã có tổng giá rồi. Vâng, hôm nay cháu có dẫn bạn theo, nhờ mang thực đơn đến cho cháu ạ, phong ngữ hiên đáp. Nghe giọng điệu có vẻ là khách quen ở đây. Người đàn ông nghe anh ta nói có bạn, vội báo nhân viên tiếp đón người khách đang xếp hàng đợi tính tiền. Ông ta từ quầy lễ tân đi ra nhìn Hạ Nhược Vũ một chút cực đầu nói, nhóc con, mắt cũng không tệ lắm. Bạn gái của cháu đây sao, nhớ đối xử tốt với người A đó. Biết rồi, bác Phong ngữ Hiên không những không giải thích mà còn hùa theo đáp lại. Sắc mặt Hạ Nhược Vũ tối sầm, bác à, bác đoán sai rồi, cháu không phải bạn gái cậu ta. Ngay cả bạn bè còn chưa tới ô tiểu hiên, vậy thì cháu phải cố gắng lên đó, người đàn ông vỗ vỗ vai của anh ta. Phong ngữ hiên nghiêm túc gật đầu, vâng cháu sẽ cố gắng, hạ nhược vũ bỗng nhiên muốn rời khỏi đây ngay. Chị à, sao không đi vào? Hà không còn cách nào khác đã tới rồi nếu như đi về thì cũng không tốt lắm, hạ nhược vũ đành phải đi theo. Người đàn ông xếp chỗ cho phong ngữ hiên ở vị trí xem như khá tốt gần cửa sổ, có bốn chỗ ngồi có thể nhìn ra quang cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Có ai ngờ một tiệm lẩu luôn đóng kín cửa vậy mà lại làm ăn phát đạt bao nhiêu khách xếp hàng để đợi được ăn. Nhìn phong cách trang trí giản dị có vẻ đã khá lâu đời. Phong ngữ hiên giống như biết được suy nghĩ của cô chủ động lên tiếng, chị à, bác đã mở cửa hàng này được hơn 40 năm rồi. Làm ăn thuận lợi lắm ngày nào cũng đông khách như vậy cả, nếu làm ăn rất tốt thì sao không đổi một địa điểm khác tốt hơn. Hạ Nhược Vũ không hiểu hỏi. Phòng ngữ hiên suy nghĩ một chút đáp, có thể do nguyên nhân nào đó, trước giờ bác vẫn chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Nhân viên phục vụ đã mang thực đơn đến, Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua cũng không thấy có gì đặc biệt đều là những món lẩu bình thường. Cô cầm bút trọn vào món mình thích ăn rồi đưa thực đơn qua. Phong ngữ hiên cũng không khách sáo, cầm bút liên tục viết đến mức hạ nhược vũ còn nghi ngờ không biết anh ta có đang gọi toàn bộ thực đơn hay không, Phong ngữ hiên mới dừng lại. Tất nhiên số lượng anh ta gọi cô có thể trả nổi, nhưng cô cũng không thích lãng phí đồ ăn. Cậu xác định sẽ ăn hết được chứ? Chị đừng xem thường tôi nhé. Nhìn tôi vậy thôi nhưng ăn rất khỏe, Phong Ngữ Hiên đưa thực đơn lại cho nhân viên. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua thân hình của anh ta, gật gật đầu xem như đồng ý. Chị à, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đó câu hỏi gì? Phong Ngữ Hiên vẻ mặt rất đau lòng nhìn cô tôi nói tôi sẽ bảo vệ chị thế mà chị lại không tin tôi. Một người đàn ông cao 1 mét chín lại nũng nịu với mình thì là cảm giác như thế nào? Với người khác thì không biết, nhưng đối với cô cảm giác này không dễ chịu chút nào. Hạ nhược vũ lên tiếng chỉnh cậu đừng gọi tôi là chị, nghe rất kỳ lạ. Nếu vậy thì em, à không, cô gái xinh đẹp, cô có thể cho tôi biết tên của cô không? Phong ngữ hiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang hỏi một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Phụ nữ có thể rất thích cảm giác được đối xử trân trọng như vậy. Nếu là 10 năm trước có lẽ cô cũng sẽ bị hấp dẫn bởi chàng trai trẻ tuổi này. Thế nhưng khi gặp Mạc Du Hải rồi thì đã miễn dịch với những dạng đàn ông như thế này rồi. Bởi vì cô sẽ vô thức so sánh những người đàn ông xung quanh với anh rồi sau đó phát hiện ra, những người đàn ông yêu tú này đều không thể so sánh với anh. Cho dù là ngoại hình, năng lực hay khí chất Mạc Du Hải luôn luôn toàn thắng. Gọi tôi Hạ Nhược Vũ là được được tiểu vũ, Phong Ngữ Hiên trông rất vui vẻ, đôi mắt cười lên cong cong thành hai nửa vầng trăng. Xin tự giới thiệu tôi là Phong Ngữ Hiên, năm nay 30, là một giáo viên thể dục 30, 30 tuổi mà còn gọi cô là chị. Chẳng lẽ cô già đến vậy sao? Sao vậy? Phong Ngữ Hiên thấy sắc mặt cô xấu đi thì quan tâm hỏi. Hạ Nhược Vũ thức giận đáp, anh trai à? anh lớn hơn tôi nhiều như vậy mà còn không biết xấu hổ gọi tôi là chị, thảo nào cơ thể và động tác tốt như vậy, thì ra là giáo viên thể dục. Ha ha, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng con gái bây giờ ai cũng thích được gọi là chị, phong ngữ hiên sờ sờ gáy xấu hổ nói. Vẻ ngoài bến lến, nhút nhát càng giống một chàng trai mới lớn bước vào xã hội. Anh ta thực sự có khuôn mặt lừa người mà. Hạ Nhược Vũ thực sự muốn hỏi anh ta đã chăm sóc ra da mặt như thế nào mà tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại thì thôi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Trường học của tôi ngay gần đó, vừa lúc tôi tan làm chuẩn bị đi ăn, Phong Nữ Hiên giải thích bởi vì tôi cũng đặt chỗ trước với bác rồi. Hạ Nhược Vũ gật đầu, khó trách nhiều người xếp hàng như vậy mà bọn họ lại có bàn. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. chương 309, bị bao vây. Không cần khách sáo, gặp chuyện bất bình tất nhiên phải giúp huống hồ chúng ta cũng có quen biết mà, phong ngữ hiên tinh nghịch nháy mắt với cô. Làm cho hạ nhược vũ không biết đáp như thế nào, cười gượng hai tiếng cầm ly nước trên bàn uống một ngụm để che giấu sự lúng túng của mình. Cũng may rất nhanh nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, cũng không để hai bọn họ ngồi chờ đợi quá lâu. Nước dùng đỏ màu dầu ớt còn bốc hơi nóng, tương sốt nóng hổi và nguyên liệu vô cùng hấp dẫn, Hạ Nhược Vũ nhìn qua đã nhịn không được muốn động đũa. Nhìn ánh mắt tập trung của cô, ánh mắt của phong ngữ hiên lóe lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã biến mất theo hơi sương từ nồi lầu. Ăn thử đi, món ăn ở đây rất ngon, vậy tôi không khách sáo, lúc đầu Hạ Nhược Vũ không hề mong đợi gì thế nhưng vừa nếm thử một miếng thì cô đã không thể ngừng ăn được quá ngon. Phong Ngữ Hiên thật không lừa cô, tiệm lẩu này chế biến món ăn thật quá tuyệt, vị cay cay tê tê rất dễ gây nghiện, giúp cho vị giác được kích thích khiến cho bụng kêu réo cồn cào. Đi ăn với tôi không bao giờ sai đâu, Phong Ngữ Hiên thấy cô có vẻ rất thích thì nụ cười trên mặt cũng sâu hơn. Nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả thì chỉ có chính anh ta mới biết. Kết quả của việc ăn uống không ngừng là quá no đến mức đứng dậy không nổi. Hạ Nhược Vũ sờ sờ bụng mình đã phồng lên một chút thở dài. Sớm biết như vậy sẽ không ăn quá nhiều, đến giờ lại khó chịu. Sao vậy, ăn no quá sao? Phong Ngữ Hiên quan tâm hỏi. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói tôi không sao. Đã không còn sớm nữa, đi về thôi. Ừm, Phong Ngữ Hiên chớp mắt nhìn cô cũng không nói gì. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ muốn tính tiền, nhưng Phong Ngữ Hiên đã trả xong trước. Để tôi truyền tiền cho anh tiểu vũ cô đang xúc phạm tôi sao? Ăn bữa cơm với mỹ nhân sao tôi lại để cho cô trả tiền chứ? Phong ngữ hiên vẻ mặt bi thảm nói. Anh đã cứu tôi, tôi mời anh bữa cơm, không phải rất công bằng hay sao? Đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên oan Cô không hề cảm thấy khi cùng đàn ông ra ngoài, nhất định phải để cho đối phương trả tiền. Cũng không phải bản thân thiếu tiền, tại sao lại bắt đối phương phải mời? Nếu như không có tiền thì có thể không đi, hoặc xài thẻ trẻ trước mà. Không, tất nhiên không công bằng, bởi vì tôi còn muốn cùng cô ăn bữa khác nữa, Phong Nữ Hiên vẻ mặt chân thành nói. Vậy nên cơ hội mời cơm này, tôi muốn giữ để lần tiếp theo dùng, như vậy anh ta sẽ có cớ để gọi cô ra. Nhưng tôi không muốn vậy, Hạ Nhược Vũ thẳng thắn nói. Cô không phải là không biết người đàn ông trước mặt hình như có hứng thú với cô thế nhưng cô không thích cảm giác này. Vậy nên với chuyện này thì cô muốn nó kết thúc trước khi mọi chuyện xấu đi. Phong ngữ hiên không nghĩ cô sẽ trực tiếp nói ra như vậy, anh ta sững sốt một chút bỗng nhiên bụng mặt cười lớn. Anh ta cười thoải mái đến mức những người ngồi gần đó cũng liếc mắt nhìn qua. Sắc mặt hạ nhược vũ càng lúc càng xấu, chẳng lẽ cười nói của cô buồn cười lắm hay sao? Anh cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì tôi về trước đây. Thật xin lỗi, là tôi sai. Chỉ là tôi thấy cô rất đáng yêu, phong ngữ hiên chậm rãi lên tiếng, đôi mắt mang theo ý cười, sưởi ấm cả căn phòng. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn làm bạn với cô thôi mà cho nên ý của anh ta là cô đã nghĩ quá nhiều sao. Mặt hạ nhược vũ đỏ lên, xấu hổ, thì ra chỉ có mình nghĩ nhiều, chứ người ta cũng không có ý gì với cô. Đương nhiên là nếu tiểu vũ bằng lòng thì tôi cũng muốn trở thành người bảo vệ đặc biệt của cô, phong ngữ hiên cười ấm áp. Hạ nhược vũ chỉ muốn nhanh đi về, để bản thân đỡ lung túng hơn, thật xin lỗi, nhưng tôi không muốn, mặc dù biết anh ta chỉ nói đùa, nhưng nếu là bất kỳ phụ nữ nào thấy người đàn ông tốt như vậy, vừa ấm áp vừa biết nói chuyện. Xung quanh lại có nhiều cô gái thì rất dễ bị thu hút Đáng tiếc là cô không thể đi được vừa ra khỏi cửa cô đã bị một đám người bao vây Cuối cùng cũng tìm được hai người Giọng nói phách lối của tên đầu chọc vang lên Hạ nhược vũ thấy ở trước cửa có đến mấy chục người Vẻ mặt hung hăng nhìn chằm chằm cô Vây thành một vòng cung chặn lại trước cửa tiệm ăn Nhìn qua cũng thấy bọn họ có chuẩn bị sẵn Nhưng đây cũng không phải là điều khiến cô chú ý Xin quý khách khích lệ chơi N1 ngày ra chương mới và chuyện mới hay, truy cập trực tiếp vào Tia Nguyên hoan đọc nhé khách. Nhìn thoáng qua bầu trời sắp bắt đầu tối, cô cảm thấy không ổn. Xong đời rồi, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Tối nay cô muốn đưa Mạc Du Hải đi ăn tối, nếu bây giờ còn chưa về, sẽ bị nhắc nhở. Móc điện thoại trong túi ra, phát hiện không biết từ lúc nào đã có 7 cuộc gọi nhỡ. Theo thứ tự là của ba cô, có hai số lạ cuối cùng là của Đại Ma Vương, huyệt thái dương của cô lập tức giật nhẹ lên từng hồi. Cô đã đổi tên danh bà của Mạc Du Hải từ biến thái thăng cấp thành Đại Ma Vương. Chết tôi chết chắc rồi, phong nữ hiên nghe tiếng cô lầm bầm, nghĩ là cô sợ hãi nên lên tiếng an ủi, đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô bị thương, tôi không phải lo chuyện này, tôi lo là. Hạ nhược vũ vẫn chưa nói hết câu. Tên đầu chọc ở đối diện đã không chịu được việc hai người họ vẫn nói chuyện mà không chú ý đến hắn ta, nếu có thời gian lo lắng chuyện khác thì không bằng lo cho cái mạng của mấy người đi. Hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, hắn ta ở con đường này lăn lộn nhiều năm, từ xưa đến nay chưa từng có ai không nể mặt hắn ta. Vậy mà hôm nay bị hai người kia làm mất hết mặt mũi còn là trước mặt thuộc hạ của hắn ta. Thù này hắn ta nhất định phải trả. Hắn ta đặc biệt dẫn mấy chục người tới lục soát đi từng nhà kiểm tra vẫn không thấy người đâu, còn tưởng là hôm nay tìm không được. Nhớ lại người đàn bà này muốn đi ăn lẩu nên tất cả tiệm lẩu ở khu này đều bị hắn ta lật tung mấy lần. May là có một đứa tay sai lớn lên ở đường này, biết một tiệm lẩu nổi danh nhưng khuất ở đây. Lúc đầu chỉ đến tìm thử thôi, ai ngờ lại vừa lúc hai người đi ra. Thật sự là tìm mãi chẳng thấy tự dâng đến tận miệng. Ông cho là đem nhiều người theo thì sẽ thắng sao. Phong ngữ hiên kéo hạ nhược vũ ra phía sau, cười cười vô hại. Cánh mắt tên đầu chọc lóe lên sự kiêng kỵ, nhưng nghĩ đến hôm nay mình dẫn theo nhiều người như vậy, cần gì phải sợ tên nhóc chết thiệt, đừng có vội đắc ý, hôm nay tao sẽ dậy mày một trận nên người. Hắn ta vung hai tay, hét lớn, anh em, cứ đánh chết nó, tôi chịu trách nhiệm, ai đánh nó, tôi sẽ thưởng 1.500 đô. Nghe có tiền thưởng, tâm trạng tất cả bọn chúng đều sôi sục, người dẫn đầu hô, anh em, xử nói, thì ra là vậy thế nên bọn họ mới không biết sợ là gì. Nếu là tay không thì hạ nhược vũ không lo lắng, nhưng nhìn con dao gọt trái cây sáng loáng trên tay bọn chúng cô vẫn hơi lo. Khế thì thầm với phong ngữ hiên, hay chúng ta vào trong khóa cửa rồi gọi cảnh sát đi. Hương thơm của phụ nữ khẽ quanh quẩn ở chóp mũi anh ta, Phong Ngữ Hiên giật mình, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nếu hôm nay chúng ta vào trong báo cảnh sát, thì tiệm lẩu này có lẽ bác sẽ không tiếp tục mở cửa buôn ô bán được nữa. Chương 310: Nhiệt huyết sôi trào. Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút thì hiểu, gian ác thì dễ xử nhưng tiểu nhân khó phòng, không chừng bọn họ vừa đi thì những người này sẽ làm khó dễ bác chủ tiệm. Nhưng mà một mình anh làm sao có thể đọ được với nhiều người như vậy? Cũng không có vấn đề gì, nếu bọn họ không cầm vũ khí thì sẽ không sao, phong ngữ hiên tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ bên cạnh, anh ta còn có thêm một người nữa, phải phân tâm để bảo vệ cho hạ nhược vũ. Mặc dù anh ta cũng nghĩ đến lợi dụng cơ hội này để cho Hạ Nhược Vũ chịu đau khổ một chút, nhưng nghĩ lại kế hoạch của anh ta có thể sẽ bị xáo trộn thì lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nhìn những người đàn ông đang đến gần, cơ thể Hạ Nhược Vũ lập tức căng thẳng. Mấy chục người cùng nhau xông lại đây, mỗi người vung một dao thôi cũng đủ làm hai người bọn họ rời ra làm mấy khúc. Cho dù sức của Phong Ngữ Hiên có mạnh đến đâu thì Anh cũng đâu phải ngàn tay ngàn mắt mà quan sát được hết mọi thứ. Cô vẫn cảm thấy rất không đáng tin cậy. tôi nghĩ hay là chạy đi, dù là anh hùng cũng không thể chiến đấu như vậy được. Không còn kịp nữa rồi, Phong Nữ Hiên nói một câu. Mắt hạ nhược vũ trợn tròn bởi vì cô nhìn thấy một người bỗng nhiên từ bên trái của cô nhảy ra, vông dao về phía cô. Lưỡi dao rơi xuống đỉnh đầu cô cùng với một hơi gió mắt lạnh trong giây phút đó cô cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cẩn thận! Phòng ngữ hiên muốn cứu cô, nhưng trước mặt anh ta cũng có người cầm dao đâm tới, hét lên, nếu muốn cứu cô ta thì không bằng tự cứu bản thân trước đi. Anh ta không nói lời nào, vùng chân đá bay tên lưu manh. Phòng ngữ hiên muốn vươn tay kéo hạ nhược vũ nhưng đã không kịp nữa. Lưỡi dao lóe sáng chỉ còn cách đỉnh đầu cô vài centimet. Nhịp tim mạnh mẽ đập loạn nhịp. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hạ Nhược Vũ bỗng cảm thấy bên eo bị siết chặt cả người xoay tròn 180 độ, trực tiếp đụng vào cơ thịt cứng rắn, một đôi chân dài dùng sức đá mạnh vào ngực tên đang vung dao. Tên Lưu Manh đang vung dao bị đá một cái bay thẳng ra xa hơn 1 mét, làm đám người đang hùng hổ cũng sợ đến choáng váng. Không cảnh hỗn loạn bỗng như bị đông cứng lại, mọi người đều ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông lạnh lùng với đôi mắt u ám. Hạ nhược vũ khó khăn đứng vững lại ôm ngực cố gắng lấy lại tinh thân. Cô còn tưởng suýt chút nữa mình sẽ bị chết trẻ rồi. Lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc bao phủ bởi mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt. Không cần suy nghĩ cô cũng biết người vừa đến là ai. Mặc dù hài... Sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ? So với việc bị dao chém thì Hạ Nhược Vũ còn sợ Mạc Du Hải hơn. Một dao kia chỉ cần trong thoáng chốc là có thể ngừng hết mọi đau đớn, nhưng Mạc Du Hải lại là người có nhiều cách để giày vò người khác. Nghĩ đến hậu quả làm trong lòng cô lạnh lẽo. Đã sớm không còn sợ hãi và căng thẳng nữa, đối với Mạc Du Hải bây giờ cô có một cảm giác dựa dẫm và tin cậy khó có thể diễn tả thành lời. Dường như chỉ cần anh ở bên cô thì tất cả những chuyện khác đều không cần lo lắng nữa. Cách đó không xa, đôi mắt tươi cười của Phong Nữ Hiên hơi tối lại, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt, anh khẽ cười chào hỏi. Mặc dù Hải chỉ lơ đãng nhìn qua nơi khác, như thể Phong Nữ Hiên chỉ là người tầm thường không đáng để quan tâm. Phong Nữ Hiên lần đầu tiên bị đối xử như vậy, cảm giác thật sự không bình thường chút nào. Còn Hạ Nhược Vũ có thể vẫn chưa nhận ra cô đã hình thành sự tin tưởng vô thức với Mạc Du Hải. Nếu cô biết mục đích thật sự Mạc Du Hải tiếp cận với cô thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng tuyệt vời đó anh ta có chút không đợi được nữa. Nhưng vì kết quả tốt đẹp hơn, nên trước hết nhìn xuống vậy, đại ca làm sao bây giờ tên đó nhìn có vẻ lợi hại lắm, một tên lưu mạnh đụng đụng tên đầu chọc cũng đang đứng ngơ ngác. Tên đầu chọc lấy lại tinh thân, ném cái nắp nồi về hướng người vừa hỏi, hùng hồ chửi, đồ rác rưởi chỉ có thêm một người nữa mà thôi. Ở đây chúng ta có mấy chục anh em, chẳng lẽ đánh không lại hắn ta hay sao, giao trên tay tụi mày chẳng lẽ chỉ để trang trí. Nhào lên cho tao, mấy chục tên còn lại nghe cũng thấy có lý. Cho dù hai người trước mặt nhìn có vẻ lợi hại nhưng bọn họ vẫn là ai không, so với bọn chúng trên tay đầu có vũ khí, khả năng bọn chúng thua rất thấp. Các anh em, đừng sợ chúng ta cùng nhau sông lên, tao không tin là không đánh lại hai người chúng nó. Lên, sông lên, mặc dù hải ôm người nào đó đang giả chết trong lòng. Vừa bảo vệ cho cô, vừa tránh né các đòn tấn công, tư thế bình tĩnh thong dong không hề giống như đang đánh nhau, mà như đang đi dạo trong sân nhà vậy. Có người ngu xuẩn cho là hạ nhược vũ trong lòng anh dễ xử lý hơn, trực tiếp ra tay với cô chỉ thấy được ánh mắt lạnh lùng của anh tung chân đá một cái, đối phương ngay lập tức cảm thấy một cơn đau thấu xương đến tận tim gan. Một tay ôm xương bánh chè nằm lăn lộn trên mặt đất, rõ ràng có thể thấy đầu gối của gã đã bị lệch. Đám người dùng ánh mắt hãi hùng nhìn mặc du hải lạnh lùng đứng đó, người đàn ông này là quái vật sao, chỉ đá một cái đã làm biến dạng xương bánh chè của một người đàn ông cao hơn mét tám, lực đá mạnh đến cỡ nào chứ? Hạ nhược vụ cũng trợn mắt há hốc miệng, cô biết anh rất mạnh nhưng không hề biết anh mạnh đến thế này. Vì bình thường đối với cô anh rất hiền lành, một cú đá này cũng làm ánh mắt phong ngữ hiên ở gần đó giao động. Nhưng anh ta che giấu rất tốt cũng không có người phát hiện ra. Không muốn tỏ ra yếu hơn, phong ngữ hiên tóm lấy một người, dùng sức quăng hắn ta nay ngược ra. Chỉ nghe được tiếng kêu như heo bị giết vang lên, a tay của tao, đau quá, đau chết mất. Những người khác nghe tiếng kêu thê thảm này cũng giật mình. Nhưng hai người đàn ông này lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, một người chỉ hơi thở chỉ hơi rối loạn, một người vẻ mặt vô cảm, hai bên tuy khác nhau nhưng đều nhìn về đối phương, ánh mắt va chạm thăm dò lẫn nhau kịch liệt. Nhưng lại ngắn ngủi chỉ vài giây rồi quay mặt đi như chưa có gì. Chỉ là một ánh mắt cũng đủ để phong ngữ hiên cân nhắc lại những suy nghĩ lúc nãy của anh ta ông già tiết diện kia nói cũng không sai. Mặc dù hải tuyệt đối không phải chỉ là một cậu ấm yếu ớt tâm thường, từ trong mắt của anh có thể thấy tất cả sự lạnh lùng, kiêu ngạo, thờ ơ và khinh thường. Đó là tư thế của một người bề trên đang muốn kiểm soát tình thế. Phong ngữ hiên có thể cảm nhận được sự hiếu chiến trong ngó mình sục sôi đang kêu gào tác động đến sóng não của anh ta. Làm anh ta phấn khích đến không thể kiểm soát nổi bản thân muốn đấu một trận với Mạc Du Hải so tài thắng thua. Là Mạc Du Hải mạnh hơn hay là phong ngữ hiên lợi hại hơn đây? Cuối cùng anh ta cũng có thể gặp được đối thủ mà anh có thể nghiêm túc ra tay. Đây hoàn toàn không phải họ bị bao vây, mà giống như một trận phản sát hơn. Mặc dù Hải hoàn toàn không muốn cùng bọn tôm tép trước mắt này lãng phí thời gian, giọng nói trầm thấp lãnh đạm như bản thân của anh, dọn dẹp sạch sẽ vâng, cậu chủ tinh giang không biết từ đâu đi tới, theo sau lưng là một nhóm người đàn ông mặc đồng phục vẻ mặt vô cảm. Nhìn qua có thể thấy kỳ luật hơn nhiều so với mấy chục người này. Chỉ cần có mắt nhìn đều có thể thấy sự tranh lệch giữa hai bên.